Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi đào Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện đà 57 Rần sau kinh hung Cổ quân thành cười để mập mờ Thì ra là thính cô nương cùng quân công tử Còn chưa nói hết Bên cạnh truyền tránh rác một tiếng Mấy người quay đào lại Chỉ thấy đôi đũa trong tay Chiến sanh ca Ngày đâm hài Bạn thân hắn có đang cầm ly rượu Làm như không có cảm giả Tất nhà Nhìn cặp đũa nhà Bị vẹ gãy Trong lòng bất đắc gì Nam nhân này Mà khí thật lớn nhà Ở nhìn Chiến sanh ca Hắn nhấp nhà rượu Ánh mắt không biết dừng lại ở đâu Không thấy rõ cảm xúc bên trong Người đâu Đó lại đôi đũa mới Cố vinh thành vội vàng hồ Sau đó Ba lại nhìn thất nhàng tiếp tục chủ đề gian dở. Con ơn, ngươi chẳng lẽ cùng quân công tử. Bóp. Thanh thủy một tiếng, mấy người lần nữa trả mắt. Chỉ thấy chán rộ trong tay chiến sinh ca, ba trở thành vật hy sinh và nát. Thất nhàng nhát miệng, nam nhân này cũng muốn ngồi yên ăn cơm tao. Chiến đương gia công lực thật tốt. Quân này không phải than thở, có thể dùng tay bóp nán chán rộ như thế cho thấy công lực người này rất bớn phàm. Cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, chính là không tiến hành song song cùng một lúc. Một câu kia làm cho thất nhàng đầy hát tuyến. Không tiến này là lúc để hắn cánh thưởng sao. Quân nghị này có phải nên nhìn trước rồi nói chuyện sao hay không? Quả nhiên, diễn sinh ca trực tiếp có thương quân nghị, chỉ quay đầu nói với cổ vinh thành, ly rụ. Có. Cố quân thành vội vàng đồng ý, nàng sự cho cùng cũng là người nhanh nhẹn, thoáng cái đã hiểu ý. Một mặt vừa gọi người mang ly sụ khác tới, mà kháng nổi với quân nghị. Quân công tử, chiến ca ca, bình thường không thích nói chuyện, người bộ qua trò. Không thích nói chuyện, khiến nàng bị mùi, nó ràng không thèm để người ta vào trong mắt. Nàng cũng không phải chưa từng thấy, thơ kia ra là lâm luận chi, bây giờ quân nghị. Dường như nam nhân ở bên người nàng, hắn đều có thể tự động kinh thường. Quân Nghị ngược lại tốt tính xô tài, cá tính như thế, quân Nghị hiểu. Thất nhàng liếu hắn một cái, cảnh hiệu quả còn cảnh xa lắm đấy. cố Quân Thành, đương nhiên, không dám nhắc lại đề tài này. Trong bữa cơm, cổ Quân Thành ôm một bụng ngờ vật. Hẳn mắt, một mực nhìn chăm chăm thất nhàng, quân Nghị và chiến sinh ca mỗi người một tâm sự. Quân Nghị mắt ôm nhu nhìn thất nhàng. Diễn sinh ca thì vẫn luôn tạo áp lực bên trong. Thác bạc huy nhìn cái này một chút, xem cái kia một chút. Thất nhàng thở dài. Heise, thật là có nuốt nổi một bữa ăn nhà. Cổ Huynh Thành, hóa thật là một nhà đầu tích dở trò. Sau khi ăn cơm xong, cổ Huynh Thành kéo thất nhàng vài cái Nói khó khăn lắm. Vài người bạn mới ở chung một chỗ. Nhắc định, Muốn theo nàng đi chơi một ngày mới được. Cái phần lá thơ trước đây. Nhưng giờ chỉ có. Chơi cổ thanh ảnh hoài âm là được. Mấy người ông chịu nội cổ Quỳnh Thành đeo bám da dẫn. Đương nhiên đáp ứng. Chiến ca ca. Theo chúng ta đi săn thú thật sao. Cổ Quỳnh Thành quay đầu lại. Hỏi Chiến Sơn Ca. Ừ. Chiến Sơn Ca không mặn không nhận lên tiếng. Câu trả lời này làm cổ Quỳnh Thành thân thân thật lâu. Thật ra. Đang chỉ miệng hỏi một chút, cũng không chờ hắn đồng ý. Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ đáp ứng chuyện như vậy. Mấy người họ, khởi người cao, bắt lưu đi ở trong sừng Thế nhàng tuyết miệng, hiện tại đang là đông đi tới xuân. Thế đa bây giờ, cũng có thể coi là đầu xuân. Săn thú, có thể săn được gì chứ? Một canh giờ trôi qua, một con thỏ cũng không có. Thế nhàng nhằm chán, dụi dụi thắt lưng. Cổ triệu thư, chúng ta trở về thôi, bọn chúng còn đang ngủ đông. có quanh thành không cảm lòng, thận vất vả mới có người chơi cùng. Nàng làm tạp có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Các người đợi chốt, ta lên phía trước xem như thế nào. Ta không tin, ông có gì cả. vừa nói liền dụng ngựa chạy đi. Thế nhà biểu môi thật là nha đầu tính tình nông nõm. Bên tay truyền đánh thanh ông trong trẻo của quân nghị. Với Huynh, Quân Nghị đã với công phu của Huynh rất cao phục, không biết có cơ hội lĩnh giáo hay không. Yên lặng một vài giây, thanh âm của Quân Nghị lại vang lên. Không biết sư phụ của Huynh là ai, nói lẫn lại thăm hậu như thế. Như cũ, ông ai đáp hẳn. Thế nhàng thấy vậy không khỏi thở dài. Quân Nghị này đúng ra ông tới Hoàng Hà, không từ bỏ ý định. Dọc đường đi, cử hước thêm đẹp tài, muốn cùng diễn sinh ca kết làm bằng hũ. Đáng tiếc, diễn lương già hẳn ông cảm kích, trực tiếp bỏ ngoài tay hết những lời tên này nổi. Lúc này, thái bạc huy bên cạnh cũng không nhìn được đòi kéo tay của thất nhanh nhẹ dọc hỏi Người kia có phải cố ý không để ý đến quân nghị không? Nói tâm thất nhanh cảm thấy buồn cười. Thác bạc quy này, ngay cả tiểu hài tử cũng có thể thấy được chuyến sanh ca đang giận dội cái đầu vũ của quân nghị kia cho đến giờ còn không hiểu rõ. Càng muốn trả lời thì tên linh đằng trước truyền tải thanh âm thanh thí của cổ Quân Thành. Nhưng ăn theo một chút mãn sợ. Cố mãn A! Tiếng vót ngựa càng ngày càng gần. Mấy người gương mắt lại để cổ Quân Thành cổng hoảng thúc ngựa trả về. Thế sao là bậy ông vò vẹ? Thích nhàng mồ hôi lát đá. Đại tiểu thương này làm sao chạy đi? Lúc đầu vào tổ ông vờ vẻ vậy. chảy mau. Chỉ nghe quân nghị hôn một tiếng. Mấy người lập tức, quay đầu ngựa lại vung rôi, tào đó chạy băng băng. Má thấy, ông vờ vẻ càng ép càng gần. Tức nhàng hướng về phía mọi người hôn một tiếng. Người nào có hỏa chiếc tử. Chiến sách ca phía nhìn nàng một cái, móc hỏa chiếc tử đem tới. Tức nhàng nhận lấy, nhị xuống ngựa, rằng đến bên cạnh đống cổ khô, nhanh chọc đánh lửa nắm một nắm cỏ khô đốt lên khói ba về phía bọn ông vò vẹ hùng quả nhiên có thể làm cho đàn ông thổ lùi tuy nhiên vẫn có vài con ông bà đến đứng lên mặt thất nhàng chiến sinh ca phê thần nhật lên một nhành cỏ khô lại thả hai tiếng mấy con ông lột lưới kia bị chém làm hại thất nhàng ở phía dưới vừa cài đuốt chiến sinh ca ở phía sau đầu che chở trong lúc nhất thời quân hỷ nhìn đến hoa mát Hãy người này có hợp vì sao ăn ý như thế? Ông và vẻ đến nhanh, đi cũng nhanh. Bất quả, chỉ trong dọc lát đã biến mất. Cố tiểu thương, người đi tìm động vật sống sao lại tìm ông tới đây? Thất nhà, hãm bó đốt trong tay xuống, triều hẹo nổi. Ta không cẩn thận. Cố huynh thành ập có chút ngược ngục. Nói đến đây, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Thất nhà ngư mát, chỉ thấy cố huynh thành trường lớn hai mắt. Trong đầu đều không thể tin được. Thất nhàng có dư cảm bất thường, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng âm nhẹ và tiếng bước chân dông khách nhà nhàng quay đầu lại nhìn, một con gấu lớn trong mắt lộ hung quang đang đi tới. Thần thể la rộng, bỏ một cải đi về phía bọn họ. Thất nhà miệng giật giật, rất tốt, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Ông vò vẽ sợ cây đốt bay mất, lại có một con gấu lớn đến đây. Đúng nãy, thác bạc huy do tuổi con nhỏ kinh hoảng, liền thúc người chạy. Tiếng đông đằng trước, dọc dẫn đến gấu đèn Nó đào lên một tiếng, nhìn châm châm thác bạc huy rồi nhào tới. Quân nghệ rút ra, ăn thiết đại đào, đợi nó xong tới. Phải thấy con gấu bàn tay vùng lên, ngăn chặn thế công của đại đào. Ký lực của người làm sao so được với mạnh thú, quân nghị tiến không được, mà lùi cũng không khá là Công ký của Quân Nghị đã chụp dần con gấu. Nó ném bỏ Quân Nghị rồi gầm lộn vài tiếng liền hướng bốn phế đập loạn và sao động cả cánh trên. Quân Nghị bừng rộn dùng đào chấm đỏ mặt đất để bảo vệ Thác Bạc Huy và Cổ Quynh Thành. Thương mắt lại thấy Tất Nhan bị quét bay ra ngoài trong bụng kinh hại. Rồi lại không thể bỏ lại Thác Bạc Huy cùng Cổ Quynh Thành đi Cổ Tất Nhan. Trong nhất thời Nói thăm bách diễn thiên hồi. Thất nhàng nhìn quân nghị đang chạy chạy bảo vệ hai người thất bạc vì sau đó lại thấy hắn khẩn trương bắt đắt dĩ nhìn nàng. Trong tầm đột nhiên không khỏi phức tạp. Không đợi tiếp tục rơi xuống thất nhàng đột nhiên phát hiện thân thể đường da chắn ở phía sau. Nàng ngẩn đầu lại đã thấy tấm lưng gương nghị của chiến sinh ca ở trước mặt nàng. Đường 58 trung nghĩa chi quân. Con cậu tiếp tục đầm thét đình tàn nhất ốc. Trong rừng cùng ông nổi lên các đá bay loạn. Diễn sanh ca ôm đẩy thất nhàng đứng ở đại thụ bên cạnh. Các mạng trầm rầm nhưng con cậu lớn nổi giận rồi nổi với thất nhàng. Không được uông cây này ra giờ ta một lá Tình hình hiện tại chỉ có thể làm thịt tinh xúc xanh này thôi. Thất nhàng nghe lời. Diễn sanh ca vị thần thấn công về phía con gấu lớn, còn gấu lớn tỉnh tạo đánh một dưỡng về phía hẳn. Yến Sanh Ca và Vàng Thánh Sa, một người đổi phỏ với con mạnh thủ nổi đi như vậy, gần là phía sớt. Quân nghị ăn bài tốt do thác bạc quy cùng cổ huynh thành, sau đó đốt thác tiết đại trào tiến lên, còn gấu lớn vừa trở, cùng không tổn thương đến một cộng lông nào của nó. Yến Sanh Ca cùng quân nghị xa xa lướt mắt nhìn nhau, đồng thời Từ hai hướng lao về phía con gấu lớn, nói kinh tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn. Còn gỗ lớn rốt cuộc, cũng không có trí tuệ của con người. Nhìn đã một chút, nhưng phải một chút, cuối cùng không biết phản ứng ra sao. Quân nghị dơ đao, không hằng chém về phía chân trái của con gấu Diễn sanh ca, đương nhiên không chịu yếu thế, ai tài tăng lực, bảo vệ phía chân phải của nó. Trong nhảy mắt, chân của con gấu bị giám đứt cùng một lúc thiết đại đào chạm sát như chém bùng nếu dù da lông của nó có tâu nhầy như thế nào đi nữa cũng không thể đỡ được đau này của hắn, chân phải của nó cũng bị chiến sanh ca chặt đớt chỉ nghe con gấu rồ, thảm thiết một tiếng bịch một tiếng cự ngạ xuống vụ máu máu tanh lan tràn, cổ vinh thành không dám nhìn, thành chỉ con bệnh cây đứng lên nông mưa một hình thác bạc vi cũng nhìn để mắt chọn vãn Thất nhàng ngư mắt nhìn máu tươi trên đó Chị cảm thấy mùi vị thanh tanh sông vào mũi. Thì đập rụng lên, máu rụt rội. Trong lòng không khỏi tối tâm. Vô danh chi cổ lại phát tả. Phá. Đại khả là bị cảnh tượng máu chảy đầm địa trước mặt kích thích. Mình nếu con lại ở chỗ này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện xanh ca quay đau lại. Có người nhau lại đập tứng tám tỏ thì thằng đuổi theo. Quân nghiệp cũng muốn đuổi theo. Nhưng lại. Nhìn thấy bọn thác bà quy không ổn Chỉ nên trấn an bộ họ trước Chờ đưa bọn họ An trí ở nơi an toàn Lúc này mới đến Tâu trong rừng Thất nhàng đứng lại Chỉ cảm thấy cả người phát rung Khát vọng đối với máu Càng ngày càng mãnh liệt Nàng bắt được cây khô Nằm ngón tay bấu thật tâu trong đó Hy vọng có thể dùng đau đớn Để tê giải bản thân mình Bỗng dừng cảm giác được sau lưng Truyền đến hơi thở trầm bộ quen thuộc không nên tới đây. Tất nhà hàng không có quay đào lại, tưởng phải xa quát Nàng sợ, nghe thấy được, chỉ huyết trên người hắn, có thể nhìn không được mà cản hắn. Chỉ như nàng cần, có thể dùng mã của ta. tiền rỉnh thanh âm nhạc nhạc của chiến sanh ca, hồng chút lô tâm tổ hồ như, đang bàn về món ăn tối này nội tâm nàng cảm thấy sợ, cá nhân này, tại sao lại có chấp như vậy? Nhưng trong đá lòng, Một trận kháng cự lập tức đạp tới. Tất nhà muốn chống cự vì sợ nàng sẽ trầm luân trong ánh mắt ông nô rõ hay sớm mình đã bị phản bội lần nữa. Thế là nàng đổi với hắn quá hàng khác rồi. Trong nhất thời, nàng không hiểu rõ tâm tình của mình, lạnh lùng nổi. Chuyến đương gia ta vốn là người vô tâm, người cũng thấy đáy, ta thèm mảo đã chiến thành một ma trào mảo lạnh. Người như vậy, người còn muốn yêu sao? sao truyền đến thanh âm không gần tấm của hắn. Ta giúp nàng làm nóng nỏ. Thất nhiên nghẹn ngào. Nàng muốn uống máu, hắn sẽ cho nàng. Tấm nàng cảm thấy lạnh, hắn sẽ làm nóng cho nàng. Có đời này, thật có người có thể đối với nàng như thế. Nội tâm quay cuồng, quay sang chuyện khác. Nội có thể đem con thèm khác áp chế xuống một chút. Người không nên bước tới, nếu không cả đời này ta sẽ không tha thứ cho người. Thất nhàng quát lên, rồi hướng phía trước chạy như riêng. Nàng biết mình đang sợ, cho nên nàng lựa chọn trột trạng. Cô nương, thất nhàng chạy một lát, sau lưng lại truyền đến thanh âm của quân nghị. Thất nhàng dừng lại, không có quay đầu. Nói tâm của quân nghị phiền muộn, tớ rằng thất nhàng tức giận, nàng vội vàng giải thích. Cô nương, lúc nãy quân nghị không kịp bảo vệ người là lỗi của ta chẳng qua là, lúc ấy tình thế khẩn cấp ta làm sao có thể bỏ mặt bọn họ không lo, hy vọng cô nương có thể hiểu. Trong bụng tất Nhàn than thở, người này trung thành, từ ngày gặp đầu tiên nàng đã biết hắn thiện lương, từ lũng hắn âm thệ dám giết tộc nhân của mình đang đã biết. Bất kể ta ở phương diện nào, người này cũng là một người ưu tú. Nhưng trong lòng người này, tài có quá nhiều trách nhiệm. Cố thác bạc uy là trùng Của cổ Quỳnh Thành là Nghệ, tự như ra nói của cổ Quỳnh Thành, hắn là người có tình có nghĩa nhưng những người như vậy sẽ đem chuyện của mình nghĩ đến sau cùng. Đột nhiên, A nhớ đến chiến sanh ca, tìm của hắn rất nhỏ, không bị cái gì gọi ra trung ra nghĩa ràng bộ, cho nên mới có thể không do dự che chở nàng ở bất kỳ chỗ nào. Quân công tử, người không có tài. Thất nguyên như thế nào có tài thất người? Thất nhàng không khỏi tự dài nổi. Cô nương vì sao không chịu đoán màu với quân nghị? Quân nghị có chút gấp gáp. Công tử muốn nhìn vội dạng hiện tại của ta ư. Vừa nổi thất nhàng quay đầu lại. Con người vằn đầy tiềm máu. Quân nghị thất kinh. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Cổ độc do hướng thượng Dương Hà lại phát tát. Thất nhàng cũng không muốn giói gạt hắn. Làm sao ra năm nỗi này? Quân nghĩ sẵn sờ. Vũng cho rằng cổ này sẽ ẩn sau một thời gian. Cho bọn họ mượn bên sông ta sẽ tìm cách giải công nghĩ tới, nó lại nhanh phát tác như vậy. Bộ dạng này đã tốt lắm rồi. Nếu vừa rồi gặp phải công tử, thất nguyện sợ rằng đã trở thành ác ma hút máu. thích nhàng tự diễu. Hút máu? Quân nghĩ nghi ngờ. Phải, thích nhàng lấy hắn một nên gặp thấy máu sẽ phát tát. Trong cơ thể khát vọng đối với máu, luôn có cảm giác sung sướng. Sau khi uống máu, cũng chạy không cải thiện được gì, chỉ là làm mình chết nhanh hơn. Cố động, cho đến bây giờ có mãn dục vọng càng nhiều, thì chết càng nhanh hơn. Quân Nghĩ nhìn thắt nhàng, trong nỗi tâm như vừa không chết. Cô nương, nếu không phải vì miêu tập bọn họ, cũng sẽ không bị tội như vậy. Đập tức, trong bụng có quyết định, cô nương người yên tâm quân nghị sẽ không bỏ rơi cô nương đã vì cô nương bị biện pháp giải cổ anh âm tràn đầy kiên quyết thất nhàng nhìn về quân nghị công tử bác thật là người nghị khí thật ra thì quân nghị đối với cô nương quân nghị thấy một thân phận một người đàn ông bảo vệ cô nương quân nghị đã đem ánh mắt lít về nơi khác chính là không dám nhìn thất nhàng thất nhàng đương nhiên hiểu ý tứ của hắn cũng không đồng phá Đột nhiên ta cũng có chút ngạc nhiên Quân công tử Nếu như ta muốn hút máu Của tiểu hát quy Thì ngươi làm thế nào Quân nghĩ nhất thời kinh ngạc sẵn sốt Thất nhàng cười cờ phát tay Ta chỉ là truyền truyền hỏi mà thôi Thật ra Một người trúc nghĩ như vậy Rồi chọn rất rõ ràng Nhưng là đang lại muốn cho đợi một cách quả bắt đầu Dù sao Nam nhân này đã nói bốn bảo vệ nàng Cô nương chúng ta nên lên đường sớm một chút mới kết thải đến Kinh Đô Mượn Bình như thế mới sớm ép hướng thượng dương rộ diện vì cô nương giải cổ. Quân nghị dương một chút lại nói cô nương như thế tốt nhất không nên cho người khác biết mắt công họ lại hiểu lầm người không để cho người khác biết được chiến sinh ca đã sớm biết được nhưng nam nhân kia ai không nghĩ đến nữa. Bất quá tìm được hướng thượng dương Mới là chuyện quan trọng, lúc này chỉ có thể theo bọn họ thôi. Tập tức, nàng đồng ý là đề nghị của quan nghị. Vừa lúc, có thể tách khỏi chiến san ca, quang minh chính đại, tách khỏi hẳn.